các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hai anh em nó cùng ăn hồi, cùng ngắm mưa. Ngoài đồng sét cứ nổ đi đùng sáng chói, nhưng anh em nó quen rồi, không thấy sợ. Tự nhiên nó nhìn qua anh nó, mặt chùn xuống, ánh mắt buồn ơi là buồn vậy đó. Tóc thì dựng ngược lên. Nó định mở miệng hỏi thì tiếng nổ lớn toang đổ càng cả bầu trời. Nó nằm lăn xuống đất, tai ù đi, đưa mắt mơ hồ thấy anh nó đứng với một người phụ nữ nữa đó là hình ảnh nó nhìn thấy cuối cùng. Nó nhìn quanh. Đây là cánh đồng chỗ nó về ăn lộc nó trú mưa. Sau giờ cô mình nó, anh lộc nó đâu? Nó cứ đưa đôi mắt nhìn quanh cánh đồng tối thôi, khói bay mờ ảo, không một bóng người. Lệ. Từng nói này là của anh lộc nó, nhưng sao lại có phần thê lương như thế? Chắc anh lộc nó đang chọc nó. Nó định quay lưng lại và mắng anh nó một trận. Kẻ nó thấy là anh lộc nó đang đứng với mẹ nó chỉ cách nó tầm 3 sải tay mà thôi. Nó ngạc nhiên lên hỏi: "Anh Lộc, sao anh lại đứng về má vậy?" Giọng nói thê lương của anh nó lại cất lên. "Anh phải đi rồi." Em mở lạnh hoan. "Anh đi đâu? Anh không được đi đâu hết, má đưa anh Lộc đi đâu?" Má nó buồn lắm, biết giải thích sao cho nó hiểu đây. Sổ nó đã tằn, má phải đưa nó đi. "Không phải lỗi của con." Anh nó cũng nói thế. "Không phải lỗi của em." Bọn họ lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, rồi dần dần lùi xa lại. Nó cố đưa tay với. Nó cố gắng chạy theo nhưng vô vọng. Nước mắt cứ ràn ra trên mặt nó. Má, anh hai, đừng bỏ con, đừng bỏ con. Bàn tay giả nua nằm lấy tay nó. Chất giọng khản đục gọi tên nó. Lệ, Lệ, tỉnh lại đi con. Nội đây, nội đây. Đôi mắt nó cay xè mở ra. Nước mắt phủ áng cả con người khiến nó cứ thấy mờ mờ. Nội, Lệ, Lệ, Lệ, Lệ, Lệ, Lệ, Lệ, Lệ, L nội ơi, con mơ, con mơ lạ lắm nội ơi. Nó cố gắng víu vào tay của nội nó ngồi dậy. Bà Liên lấy cái khăn rằn lau mặt cho nó, ân cần hỏi nó. Nó bắt đầu kể lại giấc mơ của mình. Con mơ thấy con về anh Lộc chú mưa, rồi sau đó con thấy anh Lộc đi về má con. Con có gọi gì thì họ cũng đi, không quay lại nhìn con. Lạ lắm nội mà anh Lộc đông nội. Bà Liên sụt sịt khóc, nước nghẹn nói với nó. Thật Thật chứ, không phải mơ đâu con. Thằng Lộc, thằng Lộc bị sét đánh chết rồi. Cái tin bạn nội nói, nó không làm cách nào có thể tiếp nhận được. Chắc lại đùa nó rồi. Nó khẽ cười. Nội dẫn hoài à, chắc anh Lộc chưa về chứ gì? Mà mắt con bị sao, cứ thấy mờ mờ vậy nồi. Bạn Liên nắm tay nó vu vỗ. Chắc dị chứng của sét đánh, từ từ chữa sẽ khỏi thôi con. Sét đánh là sao nồi? Bản Liên giọng buồn buồn, tường thuật lại cho nó nghe. Bốn ngày trước, người ta thấy con với thằng Lộc bị sét đánh ngoài cái chòi gần ruộng. Con trâu chết quay, thằng Lộc cũng chết quay, chỉ có mình con là còn sống, không bị một vết thương nào. Vòng hạt cũng đất lìa vang tung tóe, nội lượm lại còn được nhiêu đây. Nội đừng giận con, con không thích nội giận như vậy đâu. Bản Liên nắm lấy tay con lệ, dìu nó khỏi giường, đi lại án thờ rồi chỉ cho nó. Thằng Lộc mới trốn hôm qua, Bà bẩy với thằng lành con ở ngoài mộ nó. Đôi mắt mờ mờ của nó nhìn lên án thờ, định rằng có thêm ảnh thờ nữa mà thôi. Con lệ cứ nhíu mắt nhiều lần, nhưng mọi thứ đối với nó vẫn mờ ảo. Bà liền nói với nó, "Lạnh anh con đi con." Vậy là nội nó nói sự thật rồi. Sống mũi nó cay cay, nước mắt lại dàn ra khắp khuôn mặt nó. Nó khóc ngất lên. "Anh Lộc ơi, em xin lỗi, lỗi do em." Lúc đó, đừng tiếc mấy kênh mà thì đấu đến nỗi, do em hay anh mà, anh Lộc ơi. Thấy con lệ khóc, bà Liên cũng không cầm được nước mắt mà khóc thương thằng cháu yếu bệnh. Khóc đã con lệ quanh người mờ mẫm đường đi. Bà Liên hỏi nó, "Con đi đâu?" "Con ra mộ anh Lộc, con ra thăm anh Lộc." Bà Liên cản nó, "Con còn chưa khỏe mà sao đi được? Buồn đi đợi lát ba bây về rồi ba bây chở đi." Con Lệ mỏ lại ghế ngồi khóc nức nở, nó luôn tự trách mình là lỗi của nó mà. Con Lệ buồn lắm, bỏ cả ăn, nó không thiết tha ăn uống gì nữa. Ngày nào nó cũng muốn ba đưa nó ra mộ thăm anh thôi. Mỗi lần ra đó, nó lại khóc rồi ngồi lì lâu lắm. Thấy nó quá sa sút tinh thần, ông lục cố gắng ăn nổi, động viên nó. "Lệ này, con đừng buồn nữa, số thằng Lộc là đã được báo trước, nên cô tránh cũng không khỏi." không phải lỗi của con đâu. Nó chỉ biết im lặng, không nói gì. Từ lúc nó tỉnh lại, bản độ đồ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net